các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tâm khá vang r ộ i thứ nữa khoảng giữa những năm 1960 là lúc triết học hiện sinh của jean paul sartre ảnh hưởng khá nhiều đến miền nam việt nam nói chung giới thanh niên nói riêng rất tiếc quan niệm dẫn thân của nhà triết học nổi tiếng người pháp này lại bị hiểu theo một cách khác là sống hết mình kể cả ăn chơi chắc táng cũng hết mình không ít thanh niên nhất là số có nền văn hóa từ trung bình trở xuống đã thể hiện quan niệm này sai lệch đồng thời đây phải chăng cũng là biểu hiện của không ít thanh niên khi ấy bế tắc trước cuộc sống tương lai mình không biết đi đâu về đâu suy cho cùng giới giang hồ cũng chỉ là một sản phẩm của xã hội chính xã hội bát nháo khi đó với thượng tầng kiến trúc là các chính c h ứ a sôi thịt đấu đá tranh giành quyền lực đã tạo ra lớp giang hồ ấy tôi còn nhớ đoạn được đoạn mất của một bài thơ sặc mùi hiện sinh mà đại ca thay ở à lâm chín ngón rất mê học được khi đông t h ó c tức là nằm hút thuốc p h i ệ n tại tiệm khang sinh nằm gần khu đại thế giới vốn là nơi có nhiều nghệ sĩ và dân g i a n g hồ thời trước thường lui tới từng đọc cho tôi nghe hắn mái tóc nâu vương niềm đau thế kỷ quần bluzin trung thủy bạc thời gian bát tô xanh gắn chặt ngón tay vàng theo thời gian hắn bươn mình cuồng loạn lớp chè đôi m ư ơ i nay cởi mở lòng và chọn v n cho hắn dù mất hồn như pransanga d a v i d p e t e r tương lai đâu hai giờ đêm có kẻ mất hồn hè đại lộ ba sâu rồn rập o n l a e lê gót g i à y nghiến từng lưng phố xá c r a z i lớp kêu em về mộng mị đắm say tuy nhiên cũng chính nhờ kiểu lõm bõm về s ta r onbert camu mà du đáng khi ấy còn ghi được một vài nét được gọi là đẹp của giới giang hồ như a trên đã viết họ muốn tự coi mình vốn là người đàng hoàng chẳng qua thời thế đưa đẩy mới trở thành giang hồ và dù là giang hồ vẫn có những hiểu biết nhất định về cách đối nhân xử thế tiếc thay vài nét được gọi là đẹp của giới giang hồ khi ấy cũng mai một dần biến tướng dần trong khi những nét đặc trưng khác của xã hội đen như cướp giật thủ đoạn tranh giành địa vị thanh toán lẫn nhau kết bè kết phái mua chuộc hối lộ ngày càng phát triển hầu như trở thành bản chất của băng nhóm tội phạm hiện nay sau hơn 40 n ă m các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy linh